Chương 592, xúc tu của Thái Châu, người trẻ tuổi đối diện lão già, thì có mày kiếm mắt tinh, cái tương đối khiến người ta chú ý. Đó chính là ở mi tâm của hắn có một đạo thần văn hiện lên. Người này rõ ràng là Khương gia đạo tử, Khương Trần gia. Ba, nói xong, lão già tóc bạc hạ xuống một quân cờ, nhất thời bắt được thế đại long sao của Khương Trần gia. Hả? Khương trần dạ hơi sửng, sốt, trợt cười khổ chắp tay nói, kỳ lực của thất thúc tổ hơn xa ta, trần dạ tâm phục khẩu phục, ai biết nghe nói như thế, lão già tóc bạc lắc đầu, không phải là kỳ lực của ta tốt ngươi hơn. Nhiều, mà là trong lòng của ngươi quá hỗn loạn, tâm không đặt trên bàn cờ này, nói xong, lão già tóc bạc nhẹ nhàng bỏ quân cờ còn lại trong tay vào cho ngủ ngọc, nhìn thấy vẻ mặt sát suốt tinh. Thần của Khương Trần già, lão già tóc bạc hỏi: "Từ lúc lão phu tu hành đến nay, đã qua hơn 630 năm, trong thời gian này, kiến thức vô số thiên tài, nhưng đại bộ phận đều hóa thành một nắm đất vàng, ngươi có biết tại sao không?" Khương Trần già lắc đầu. "So sánh với đại đạo vô tận, ngươi và ta không có bất kỳ chỗ nào khác biệt gì, cũng chẳng qua là một hạt cát trong biển cả." Nhất thời giẫn. Trước ở trước con đường cầu đạo mênh mông này, lại tính là cái gì? Thấy Khương Trần già như có điều suy nghĩ, lão già tóc bạc tiếp tục nói, trên con đường tu hành, so với dũng mãnh tinh tiến, còn chân quý hơn là có một trái tim kiên trì, đạo tâm vĩnh viễn không nói hai từ bỏ cuộc. Nghe vậy, Khương Trần già giật mình bừng tỉnh, một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, trịnh trọng chắp tay. Với lão già tóc bạc, đa tạ thất thúc tổ giải thích nghi hoặc thấy bộ dáng này của hắn, lão già tóc bạc vui mừng gật gật đầu. Lần này tới Thương Châu, ta liền giúp ngươi chém đi tâm ma, lão. Già tóc bạc lạnh nhạt cười nói, nghe nói như vậy, tâm tư của Khương Trần Giạc nhất thời sống động tới. Ồ ồ ồ ồ ề thất thúc tổ, ngài nói lão tổ của chú gia chú Minh Hảo có thể vượt quây cầm đan. lôi kiếp không, nghe được mấy chữ kim đan lôi kiếp, cho dù tu vi của lão già tóc bạc đã là kim đan hậu kỳ, sắc mặt vẫn nghiêm túc, kim đan lôi kiếp không phải chuyện đùa, cho dù là đạt tới cảnh giới đại đạo tầng thứ 3, cũng không dám nói mình nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Theo ta được biết, cảnh giới đại đạo của Trung Minh Hạo chỉ là nhị trọng, khó, nói rồi, lão già tóc bạc lắc đầu Nghe nói như vậy, Khương Trần dạ sâu này cũng phải độ kiếp trong lòng căng. Thẳng, ngay cả vị thất thúc Tồ được xưng là lão tổ gần nguyên anh nhất trong tộc, khi nói về lôi kiếp kim đan đều biến sắc, có thể tưởng tượng được sự cay ét ăng b sao của kiếp nạn này, tựa hồ nghĩ đến. Cái gì đó, Khương Trần dạ nhíu mày, đã như vậy, vì sao gia tộc còn phải tặng một phần quà lớn như vậy cho khu gia? Ngươi nói 10 bộ linh giáp cấp 3 thượng phẩm? Lão già tóc bạc cười. Cười, đây là quà mừng sau khi Chu Minh Hạo đột phá Kim Đan thành công, nếu thất bại, hắn lắc đầu, vậy chúng ta chọn Trần gia. Trần gia? Khương Trần Dạ nhíu mày, không biết vì sao vừa nhắc tới Trần gia, hắn liền nghĩ đến Trần Đạo Huyền, tiểu nhân vật này vốn căn bản không được hắn để vào mắt. lại lấy tư thái quét ngang tất cả xuất hiện ở chân tiên nguyên giới, làm cho trong lòng vị tiên kiêu của Khương gia này khó chịu dị thường, nhưng Khương Trần dạ biết, chọn một đại lý gia tộc ở Thương Châu là đại chiến lược của gia tộc, không có khả năng vì sở thích cá nhân của hắn mà chuyển đổi. Ừ, lão già tóc bạc không biết Khương Trần dạ nghĩ gì trong lòng, tự nói cho mình, Chu gia cùng Trần gia Chính là hai đại gia tộc có tiềm lực nhất ở Thương Châu. Chu gia là gia tộc kim đan lâu đời, nội tình gia tộc thâm hậu. Mà tổ đại ô ăn nội tình của Trần gia nông cạn, nhưng Trần Đạo Huyền này tiêm ẩn tựa hồ còn lớn hơn Chu Mộ Bạch. Cho nên Khương gia ta muốn âm thầm khống chế Thương Châu, chỉ có chọn một trong hai đại gia tộc này, thất thúc tổ càng coi trọng Chu gia hơn sao? Không. Lão già tóc bạc lắc đầu, "Ta coi." Trọng Trần gia, Khương Trần dạ tay phải hơi căng thẳng, hắn cười nói, "A." "Là bởi vì chân đạo huyền sao?" "Không chỉ vì hắn." Lão già tóc bạc lắc đầu, "Ta đã điều tra kỹ Trần gia, ta phát hiện ra sự quật khởi của gia tộc này chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm đó." "Hoàn thành, cái gì?" Khương Trần dạ khó có thể tin nhìn lão già tóc bạc kinh ngạc nói không nên lời, ở vạn tinh hải, tu tiên đại tộc nào không có nội tình ngàn năm trở lên, về phần Khương gia, hắn truyền thừa đã có lâu rồi, thậm chí có thể truy trở lại thời thượng cổ, chính là một nhánh mạch của chân chính tiên tộc thượng cổ, còn Trần gia thì sao, không đến 30 năm đã quật khởi, trở thành một gia tộc có thể sánh ngang với đại tộc ngàn năm như Chu gia. Trần gia này Nhất định có bí mật lớn, Khương Trần Dạ trầm đinh chặt sát nói. Tất nhiên là có bí mật, lão già tóc bạc gật đầu, kỳ thật mỗi gia tộc có thể phát triển lớn mạnh đều có bí mật riêng, đại khái là một ít thủ đoạn kiếm tiền mà thôi. Ta đối với bí mật này ngược lại không tò mò, chỉ cần Trần gia hắn có thể để cho Khương gia ta sử dụng là đủ rồi. Nhưng mà, nếu Trần gia không thiếu tiền hàng Còn có thể để Khương gia ta sử dụng sao? Tất nhiên có thể, lão già tóc bạc cười nói, ngươi cảm thấy phương pháp luyện chế từ giận giáp có thể đả động Trờ Nghiêu không? Cái gì? Ờ ờ án ngờ vậy, Khương Trần dạ nhất thời. Trợn tròn hai mắt